tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bảy, chương ba n g h n một trăm hai mươi chín đáy biển biến hóa, sờ ti vân, năm ngoái ngươi tại sao sẽ đến nơi này tìm kiếm l ắ c ba hải tặc bảo tàng, ra ra hỏi một cái vấn đề mấu chốt, mà cái này, cũng là mọi người phi thường quan tâm vấn đề. Diệp thiên thì cười cười, dù b ẫ n vẫn ung dung giải thích nói, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta trong tay có l ắ c ba dô bước còn sót lại bản đồ kho báu năm ngoái thời điểm bồ đào nha ta tại một bản hải tặc thập d ư ớ i tường kép bên trong phát hiện tấm kia bản đồ kho báu đạt được tấm kia cổ lão bản đồ kho báu về sau ta cẩn thận nghiên cứu một chút mới xác định kia là l ắ c ba lưu lại bản đồ kho báu cũng xác định bảo tàng vị trí nhớ ký tin tức tương quan về sau ta liền đốt tấm kia bản đồ kho báu lời còn chưa dứt david đột nhiên tiếp lời nói ta nhớ được bản kia hải tặc thập giới là ngươi tại một nhà nhỏ trong tiệm đồ cổ mua không có hoa mấy đồng tiền không nghĩ tới quyển sách kia bên trong vậy mà ẩm giấu đi một chương bản đồ kho báu quá bất khả tư nghị không có chút nào ngoài ý muốn hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thồn thức hoa ngạ cái này không khỏi cũng quá may mắn. Ta làm sao lại không đụng tới chuyện tốt như vậy. Vận khí này thực sự quá n h ị ệ t h i ê n Lắc ba dô bớt hải tặc bảo tàng. có trời mới biết có c ỡ nào to lớn. kinh thán không thôi đồng thời. bao lơ giáo sư bọn hắn cũng vô cùng tiếc hận. cứ như vậy đem hải tặc thập giới cùng lắc ba bản đồ kho báo đốt. có phải hay không quá đáng tiếc một điểm. nhất là bản kia hải tặc thập giới, không phải là sớm nhất phiên bản a. diệp thiên cười cười, lập tức tiếp lời nói, kỳ thật không một chút nào đáng tiếc, bản kia hải tặc thập giới là một kiện đồ công nghệ hiện đại, chế tác ở thế kỷ trước những năm sáu mươi bảy mươi, mặc dù rất tinh mỹ, nhưng không có gì cất giữ giá trị, đến mức tấm kia lắc ba hải tặc bản đồ kho báu, t a đã vững vàng mà ghi tạc trong đầu, đương nhiên muốn thiêu hủy. chỉ có dạng này mới là an toàn nhất, căn bản không cần để lộ bí mật. nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu. ngay sau đó, đại gia bắt đầu thảo luận chỗ này nổi danh hải tặc bảo tàng. lắc ba thế nhưng là thập đại hải tặc một trong, càng là hải tặc thời đại hoàng kim cuối cùng huy hoàng. cả đời ăn cướp mấy trăm con thuyền, Hắn hải t ạ c bảo tàng nhất định hết sức kinh người. theo như truyền thuyết, nơi ở của Hắn tại Tây Phi ria ra Leon. nhưng người nào có thể nghĩ đến. Hắn thế mà đem đại bút bảo tàng giấu ở ma dốc gần biển. hơn nữa cách đường ven biển gần như vậy. càng thêm không thể tưởng tượng nổi là. Hắn dùng để ẩm tàng hải t ạ c bảo tàng đảo nhỏ. thế mà tại hơn ba mươi mét sâu đáy biển. bọn họ là làm sao phát hiện hòn đảo nhỏ kia lại là làm sao ẩn tàng đám kia bảo tàng s ờ ti vân giới thiệu một chút chỗ này hải tặc bảo tàng tình huống a năm ngoái lần kia thăm dò ngươi cũng phát hiện cái gì ra ra tò mò hỏi những người khác cũng đều đầy mắt hiếu kỳ không có vấn đề bất quá ta hiểu rõ cũng không nhiều diệp thiên hơi gật đầu Lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống, thông qua tấm kia cổ lão bản đồ kho báu, ta phải để xác định, nhóm này hải tặc bảo tàng là lắc ba tại năm 1721 t h á n g bảy chôn giấu đứng lên, biết rõ chỗ này bảo tàng người, chỉ có hắn mấy cái tâm phúc t h ủ hạ, mà ở đầu năm 1722 m mũi lô bét hải chiến bên trong, lắc ba bị một khối mảnh đạn nổ tung cổ họng, chính ế chiến chiến chiến t trận trong tâm thù tại trận trong tử ở bên Hắn những cái kia tâm phúc thủ hạ. Cơ bản cũng đều tại kia trận hải chiến bên kia kia kia hải cái hải phúc hạ h Cơ c đều vì vậy, chỗ này hải tặc bảo tàng mới không có bị người lấy đi, bản đồ kho báu lại lưu truyền đi ra, nhưng bởi vì hải tặc chỗ bảo tàng hòn đảo nhỏ này giấu ở dưới mặt biển, cho nên một mực không có bị mọi người tìm tới. nghe đến đó, mọi người nhao nhao hơi gật đầu, xác thực như thế, tại mũi lô bếp hải chiến bên trong, nước anh hải quân cơ hồ toàn diệt lắc ba t h ủ h ạ bị bắt làm tù binh những hải tặc kia, cũng bị đưa lên đài hành hình, hòn đảo nhỏ này như thế che giấu, người bình thường coi như đạt được bản đồ kho báu, cũng gần như không có khả năng tìm tới chỗ này hải tặc bảo tàng, thậm chí ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra, không thể không nói, đây thật là một thiên tài ý nghĩ, diệp thiên hơi gật đầu, sau đó tiếp lời nói, chương này bản đồ kho báo là như thế nào lưu truyền đến nay, lại là như thế nào lưu truyền đến bồ đào nha, cái này sau lưng cố sự, liền không người biết được, tóm lại chương này bản đồ kho báo cuối cùng rơi xuống trong tay của ta, đạt được chương này bản đồ kho báo không lâu sau, ta liền đi tới ca s a bờ lan ca, sau đó thuê một chiếc xa hoa du thuyền ra biển du ngoạn thuận đường lại thăm dò một chút chỗ này nổi danh hải tặc bảo tàng ít nói nhàm người cái tên này thật sự là đến ca s a bờ lan ca du lịch giải sầu sao nói ra ruột đều không tin người cái tên này nhất định là hướng về phía trong truyền thuyết atlantis hướng về phía lắc ba hải tặc bảo tàng mà đến du ngoạn bất quá là cái cớ mà thôi tất cả mọi người ngầm t ừ nhà rãnh không thôi, lại đều không có nói ra miệng, ngừng lại một chút, diệp thiên tiếp tục nói tiếp, một mình lái thuyền đến vùng biển này về sau, ta làm thế nào cũng tìm không thấy bản đồ kho báo bên trong hòn đảo nhỏ kia, đến mức cho rằng tấm kia bản đồ kho báo là giả, chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm, về sau ta trong này chơi lặn xuống nước, lại tại mặt biển trở xuống hơn ba mươi mét chỗ sâu, ngoài ý muốn phát hiện bản đồ kho báo bên trên hòn đảo nhỏ kia, cũng coi là chó ngắp phải ruồi, không có buồng phí chạy, trải qua một p h e n thăm dò cùng nghiên cứu về sau, ta phát hiện đó chính là bản đồ kho báo bên trên đánh dấu đảo nhỏ, chỉ bất quá bởi vì dấu ở mặt biển trở xuống, cho nên rất khó bị mọi người phát hiện, đồng thời ta cũng phát hiện, hòn đảo nhỏ kia phần đỉnh cùng chung quanh, có hết sức rõ ràng đổ s ụ p dấu hiệu nguyên bản nó hẳn là cách mặt biển gần hơn một chút đoán chừng cách mặt biển chỉ có mấy mét về sau ta thẩm tra tài liệu tương quan cũng phái người hướng nơi này ngư dân hỏi thăm một chút mới vừa biết được tòa này dưới mặt biển đảo nhỏ trước kia đích xác cách mặt biển rất gần chính vì vậy trước kia hết thảy đi ngang qua nơi này thuyền đều sẽ nơi xa xa tránh đi nơi này, để tránh không cẩn thận đáy thuyền cọ trên hòn đảo nhỏ này, từ đó tạo thành va phải đá ngầm. không biết vào lúc nào, lắc ba z o b ớ r phát hiện tòa này cực kỳ ẩm nấp đảo nhỏ, sau đó đem hắn lợi dụng, dùng để ẩm tàng cướp sạc h đến đại bút bảo tàng, đến giai đoạn giữa thế kỷ mười tám, bởi vì lip bon động đất Toa này giấu ở dưới mặt biển đảo nhỏ phần đỉnh mới vừa đổ sụt, sau đó liền biến thành hiện tại loại này tình huống, đoán chừng chính là bởi vì nguyên nhân này, lúc trước những cái kia đạt được chương này bản đồ kho báo ra hỏa, mới không có tìm tới hòn đảo nhỏ này, dù sao không phải mỗi người đều có thể lặn sâu, người địa phương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì biết rõ nơi này tồn tại một toa hải sơn, c h o nên không có ai vào trong này đánh cá, cũng không có cái gì thuyền hàng từ trong này đi ngang qua, đều không ngoại lệ, hiện trường tất cả mọi người nghe mắt trợn tròn, lại nhìn ra ra, thì đầy mắt vẻ hối tiếc, thật đáng chết, phía trước làm sao lại không nghĩ tới tới đây thăm dò một phen đâu, nếu là sớm chút tới đây thăm dò lời nói, lắc ba v ô b ớ t ngang dọc đại tây dương cướp sạch mà đến số lớn bảo tàng, Chẳng phải toàn bộ về ma r ú p sao. hiện tại tốt. Muốn bạch bạch bị sờ ti vân ra hỏa này cuốn đi đồng d ạ n g cảm thấy nhức nhối không thôi đồng thời. hắn cũng vô cùng hưng phấn. hắn căn bản liền không nghĩ qua. còn có thể thu hoạch khổng lồ như thế kinh g h ỉ thật sự là quá ngoài ý muốn. từ ở trong này ở vào ma r ú p lãnh hải bên trong phạm vi. căn cứ phía trước cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ ký tên tương quan hiệp n g h ị l ắ c ba hải tặc bảo tàng nhất định có một nửa thuộc về ma r ú c nay một nửa hải tặc bảo tàng giá trị đoán chừng cực kỳ kinh người đối ma r ú c tới nói tuyệt đối là một cái to lớn kinh h ỉ nhưng vào lúc này bao lơ giáo sư đột nhiên hỏi sờ ti vân ngươi vừa mới cũng nói bởi vì giai đoạn giữa thế kỷ 18 t i t lít bon động đất, tòa này giấu ở dưới mặt biển đảo nhỏ bị thương nặng, giảm xuống gần tới 30 m é t chôn giấu trên hòn đảo nhỏ này lắc ba hải tặc bảo tàng, có thể hay không bị triệt để vùi lấp đứng lên, chôn ở mảng lớn sụp đổ dưới núi đá, căn bản là không có cách đào móc, nghe nói như thế, r a r a trong mắt không khỏi hiện lên một mảnh vui mừng, đây không thể nghi ngờ là hắn muốn nhìn đến nhất kết quả. nói như vậy, ma dúc có lẽ có thể được đến toàn bộ lắc ba hải tặc bảo tàng, mà cung cấp bảo tàng t r ô n g i ấ u địa điểm diệp thiên, chỉ là cao hứng hụt một trận, cho dù biết rõ bảo tàng ngay ở chỗ này, lại không chiếm được bất cứ thứ gì liên quan tới vấn đề này. đợi chút nữa đại gia thì sẽ biết đáp án, thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta đi dũng giả không sợ hào lên đi, thăm dò hành động chẳng mấy chục sẽ triển khai. nói xong, diệp thiên liền đứng dậy, lập tức hướng đầu b ậ t thang đi tới, david cùng bao lơ giáo sư bọn hắn cũng lần lượt đứng dậy, rời đi tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khô. cùng lúc đó, nhóm đầu tiên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đ ắ t leo lên cano, hướng dũng giả không sợ hào bên kia chạy tới, mà ở năm hải lý ngoài ra vùng biển quốc tế thủy vực bên trên cùng với ca s a bờ lan ca phương hướng trên mặt nước lại xuất hiện rất nhiều thuyền đều không ngoại lệ những thuyền này chỉ lên người đều chăm chú nhìn liên hợp đội thuyền thám hiểm nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động mỗi một trên chiếc thuyền này người đều thu được liên hợp đội thuyền thám hiểm phát tới cảnh cáo cảnh cáo bọn hắn không muốn tự tiện xông vào liên hợp thăm dò đội ngũ khu tác nghiệp, nếu không tự gánh lấy hậu quả, bọn hắn bởi vậy biết được, liên hợp thăm dò đội ngũ lập tức liền muốn triển khai thăm dò hành động, chính mình lại chỉ có thể chờ ở nơi xa trơ mắt nhìn xem, này làm cho bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không thể làm gì, không bao lâu công phu. Diệp thiên bọn hắn đã chuyển rời đến dũng giả không sợ hào biển sâu vứt trên thuyền. Lúc này, đông đảo thuyền viên cùng dũng giả không sợ công ty thăm dò đội viên đang tại bận rộn, vì sắp triển khai đáy biển thăm dò hành động làm chuẩn bị. Sau khi lên thuyền, diệp thiên trước tiên liền đem sau đó muốn dùng đến hết thầy thăm dò trang bị phi túc thấu thì một lần, t r ừ cực quang bảy tòa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm bên ngoài. còn lại thăm dò trang bị toàn bộ đặt ở dũng giả không sợ hào chủ bung thuyền bên trên, x ế p thành một hàng, bày ra phi thường chỉnh tệ, trong đó bao quát đồ lặn, d ư ỡ n g khí ốm, thiết bị lặn, dưới nước đèn pha, lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng vân vân, cùng với cái khác đủ loại lặn sâu thăm dò trang bị, dũng giả không sợ hào bên trên xe tời, dây kéo, cáp điện, đài điều khiển vân vân trang bị, hắn cũng không có phóng qua, toàn bộ thấu thì một lần, tất cả những n à y thăm dò trang bị đều hoàn hảo không chút tổn hại, ở vào trạng thái tốt nhất, không có bất cứ vấn đề gì, thấu thì hoàn tất sau, diệp thiên liền bắt đầu giới thiệu lần này thăm dò hành động an bài, các tiên sinh, lần này thăm dò hành động thời gian khả năng tương đối dài, đại gia tốt nhất có c á c h chuẩn bị tâm lý. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới lắc ba hải tặc bảo tàng, chúng ta rất có thể muốn ở mảnh này hải vực nghỉ ngơi mấy ngày. đội tàu bên trong những thuyền này chỉ lên mang theo đủ loại vật tư, t ỷ như thức ăn và nước ngọt, đầy đủ chúng ta ở trên biển sinh hoạt một tuần lễ. Nếu như cần bổ sung, t ù y thời đều có thể lợi dụng máy bay trực thăng bổ sung vật tư cùng hắn nó đồ vật. Nếu như chúng ta không có tìm được lắc ba hải tặc bảo tàng, hoặc là chỗ này hải tặc bảo tàng đã bị chôn sâu đứng lên, căn bản là không có cách đào móc, cũng không cần đợi thời gian dài như vậy, có thể sớm trở về ca s a bờ lan ca. Rõ ràng, n g ư ờ i cái tên này đã sớm kế hoạch tốt hết thầy. chúng ta lại đều ngơ ngơ màng màng, chỉ có đến một khắc cuối cùng, mới có thể biết rõ kế hoạch của ngươi. người cái tên này thật sự là quá xảo hoạt, g i a g i a bất đắc dĩ nói, bao lơ giáo sư bọn hắn cũng đều hơi gật đầu, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, không có cách, vô luận lắc ba hải tặc bảo tàng, vẫn là trong truyền thuyết atlantis, đều phi thường trọng yếu, một khi công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn, không thể không giữ bí mật, diệp thiên khẽ cười nói, sau đó, hắn lại trở về chính đề. ở sau đó thăm dò hành động bên trong, ta sẽ dẫn đầu mấy tên thủ hạ tiến hành lặn sâu thăm dò. vùng biển này chỗ sâu nhất cũng liền một trăm l i n tả hữu. vừa lúc ở chúng ta lặn sâu có thể đến chiều sâu. tiến hành lặn sâu thăm dò so sánh tự do một điểm. chúng ta có thể dưới đáy biển tự do hành động. dễ dàng cho phát hiện bảo tàng cùng hắn nó đủ loại đồ vật. cũng dễ dàng cho ứng đối đủ loại khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn đương nhiên cũng có thiếu sót đó chính là tương đối nguy hiểm ra ra bao lơ giáo sư dưới tay ta thăm dò đội viên sẽ mang lấy các ngươi ngồi cỡ nhỏ tàu ngầm xuống biển cùng chúng ta đồng thời thăm dò các ngươi ngồi cỡ nhỏ tàu ngầm muốn mang theo rất nhiều dưới nước thăm dò trang bị tỉ như dưỡng khí ốm dự bị đổ lặn cùng với cái khác đủ loại trang bị, dưới đáy biển cho chúng ta cung cấp duy trì. nghe nói như thế, g i a g i a cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều mừng rỡ. vậy quá tốt, sờ ti vân, chúng ta đang muốn nhìn xem các ngươi là như thế nào tại đáy biển tiến hành lặn sâu thăm dò. phía trước chỉ ở trên tv nhìn qua, không nghĩ tới lần này lại có thể thân lâm kỳ cảnh, tận mắt nhìn thấy, vậy nhất định phi thường đang nhìn, đang khi nói chuyện, mâu tân đột nhiên đi tới, đối diệp thiên nói, sờ ti vân, chờ ở siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông đưa ra yêu cầu, bọn hắn nghĩ đến dũng giả không sợ hào đi lên phòng vẫn đưa tin, cũng nghĩ ngồi cỡ nhỏ tàu ngầm đến đáy biển chỗ sâu đi thăm dò, diệp thiên nhìn một chút cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền, nhìn một chút đứng tại du thuyền trên bung thuyền hướng bên này nhìn ra xa, xa những cái kia khí giả truyền thông sau đó khẽ cười nói bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều mâu tân ngươi nói cho những tên kia bọn hắn chỉ có thể chờ ở chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên dũng giả không sợ hào biển sâu v ư t trên thuyền có rất nhiều bí mật không thể để cho bọn hắn lên thuyền bọn hắn chỉ có thể ở chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên phòng vẫn đưa tin chúng ta dưới đáy biển chỗ sâu thăm dò lúc sẽ đem một bộ phận quay c h ụ t đến nội dung phát cho bọn hắn để bọn hắn dùng cho hiện trường trực tiếp đưa tin nếu có phát hiện trọng đại cũng sẽ hướng bọn hắn tiến hành thông báo cũng cung cấp tương quan video tư liệu cùng với cái khác một chút tư liệu bọn hắn mặc dù không cách nào xuống đến đáy biển nhưng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp. Tốt sờ ti vân. ta đây liền thông báo những tên kia, để bọn hắn thành thành thật thật chờ ở chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên. mâu tân gật đầu đáp một tiếng, lập tức liền đi ứng phó những cái kia khí giả truyền thông. diệt thiên bọn hắn thì đi vào khoang thuyền, bắt đầu vì sắp triển khai đáy biển thăm dò hành động làm chuẩn bị, nháy mắt công phu, mười mấy phút đã đi qua. các loại diệp thiên lại t ử d ũ n g giả không sợ hào trong khoang thuyền đi ra. Hắn đã mặc đồ lặn, trong tay giơ lên một đôi màu đen chân màng, chuẩn bị theo hắn đồng thời lặn sâu thăm dò cô cùng miler, cũng là đồng dạng trang phục. ra ra bọn hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. bọn hắn đem ngồi dây m ô n g điều khiển bảy tòa cỡ nhỏ tàu ngầm xuống biển, đi theo diệp thiên bọn hắn cùng đi đáy biển thăm dò bảo tàng. nguyên bản đặt ở trên bung thuyền lặn sâu giảm sức ép d ừ n g lại đứng đã bị sâu phóng tới trên mặt biển phía trên đổ đầy dự bị bình dưỡng khí cùng đủ loại dưới nước thăm dò trang bị sau đó lặn sâu giảm sức ép d ừ n g lại đứng liền đem để vào hải dương chỗ sâu bị treo ở ở giữa chiều sâu vì d i ệ p thiên bọn hắn cung cấp lặn sâu duy trì trên thực tế lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng chỉ là dự bị phương án, chân chính vì diệt thiên bọn hắn cung cấp duy trì, là dây m ô n g điều khiển bảy t o a cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, đuôi thuyền, nguyên bản đặt ở trong kho thuyền cực quang bảy t o a cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, đã bị phóng tới trên mặt biển, đang tải trên mặt biển theo nước biển nhẹ nhàng chập trùng, ở này chiếc bảy t o a cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm đằng sau, kéo lấy một cái căng phòng lưới lớn bên trong đầy bình dưỡng khí cùng dự bị đổ lặn các loại lặn sâu thăm dò trang bị đi ra khoang thuyền diệp thiên đầu tiên là đi tới đuôi thuyền chủ bung thuyền bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút phiêu trên mặt biển cỡ nhỏ tàu ngầm hỏi thăm một chút tình huống trên thực tế khi nhìn đến cỡ nhỏ tàu ngầm trước tiên hắn liền đem cỡ nhỏ tàu ngầm triệt để thấu thị một lần xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Hắn mới đi đến chủ bung thuyền trung ương, từ trên bung thuyền cầm lấy dưỡng khí ốm, vác tại trên người. cùng lúc đó, cô cùng miler cũng bắt đầu tiến hành trang bị. dây m ô n g thì mang theo bao lơ giáo sư bọn hắn mấy người, đồng thời đi về phía lái thuyền. dũng g i ả không sợ hào chủ bung thuyền bên trên phát sinh tất cả những thứ này. Bị bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên ký giả truyền thông toàn bộ trực tiếp đi ra thấy cảnh này mỗi người đều hiểu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lại một lần thăm dò hành động bắt đầu mà lại là một lần lặn sâu thăm dò nhưng mọi người làm không rõ ràng là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu là cái gì là trong truyền thuyết atlantis vẫn là cái gì khác bí mật hoặc không muốn người biết đáy biển bảo tàng mời đọc lặn pha kỳ duyên chuyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi bảy chương ba n g h n hai trăm hai mươi đáy biển hành trình lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng bị dẫn đầu để vào trong biển một chút xíu hướng vùng biển này ở giữa chiều sâu rơi đi bởi vì dũng g i ả không sợ hào vị trí nước biển sâu không quá ba mươi bốn mươi mét, lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng chỉ cần hướng xuống thả không đến hai mươi mét là đủ. trên thực tế, tại c á c h này chiều sâu, d i ệ p thiên bọn hắn căn bản cũng không cần lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng phụ trợ. nhưng là, làm dũng g i ả không sợ hào chuyển rời đến khu vực khác, nước biển biến càng sâu lúc một khi chiều sâu vượt qua sáu mươi mét, liền cần lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng phụ trợ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. ngay sau đó, ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn lần lượt tiến vào cực quang cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, cũng cùng dũng g i ả không sợ hào thoát ly, hướng ra phía ngoài lái ra một khoảng cách về sau, mới vừa chui vào trong biển, cuối cùng xuống biển, là diệp thiên cùng mưu lơ ba người bọn họ, bọn hắn đều mặc làm thức đ ồ lặn, mang theo chỉnh hợp dưới nước vô tuyến thông tin thiết bị dưỡng khí mặt nạ, d ơ lên thiết bị lặn, bịt bịt nhảy vào trong biển, nhảy vào trong biển về sau. diệp thiên hướng đứng tại dũng g i ả không sợ hào trên bung thuyền david bọn hắn nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức ở trong nước biển c h ở mình, cũng khởi động thiết bị lặn, Trực tiếp hướng đáy biển bơi đi. nhưng vào lúc này, từ đuôi thuyền bên kia đột nhiên bơi lại mấy đầu thân ảnh màu đen, nhanh chóng đem diệp thiên bọn hắn bao vây lại. đây là một chút quen thuộc lão bằng hữu. bọn chúng chính là phía trước dẫn sắt liên hợp đội thuyền thám hiểm tiến lên những cái kia đại tây dương cá heo trắng. trước đó, bọn chúng vẫn luôn tại đội tàu chung quanh chơi đùa. cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm bị thả vào trong nước biển về sau bọn chúng liền chờ ở đuôi thuyền bên kia vây quanh cỡ nhỏ tàu ngầm chơi đùa các loài diệp thiên bọn hắn nhảy vào trong biển bọn sa hỏa này cảm ứng được động tính bên này lại hướng bên này bơi tới đi tới gần bọn chúng lập tức đem diệp thiên bọn hắn vây lại tại xung quanh bọn họ nhanh chóng du động lộ ra phi thường vui sướng nhất là con kia cá heo nhỏ. Biểu hiện càng là hưng phấn dị thường. nó không ngừng dùng thân thể của mình cùng mỏ cỏ lấy diệp thiên. tựa như một c á c hướng h r a trưởng nũng nịu hài tử. phi thường đáng yêu. diệp thiên thì nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu gia hỏa này. sau đó liền mang theo tiểu gia hỏa này hướng đuôi thuyền bên kia bơi đi. chuẩn bị giống như vậy chiếc c ỡ nhỏ tàu ngầm hội hợp. từ trên thuyền nhìn xuống dưới. Bọn hắn một người một biển con lợn ở trong nước biển đi song song. hình ảnh lộ ra gì thường tự nhiên hài hòa. không có chút nào cảm giác không hài hòa. nhìn xem một màn này. hiện trường cùng phòng trực tiếp rất nhiều người cũng vì đó chấn động không thôi. ta đi. s ở ti vân gia hỏa này quả nhiên cùng trong truyền thuyết sống nhau như đúc. có thể cùng bất kỳ động vật gì trở thành bạn tốt. đây quả thực quá thần kỳ. sờ ti vân ra hỏa này nhìn qua tựa như là hải dương tri vương có lẽ hắn chính là hải thần vô xây đôn ở mảnh này bên trong đại dương hắn có vô số giúp đỡ cùng bằng hữu đem không gì địch nổi những cái kia theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến ngấp nghẽ atlantis bảo tàng ra hỏa tốt nhất đừng xuống biển bằng không mà nói mỗi người bọn họ đều đem chết không có chỗ chôn ngay tại tuyệt đại bộ phận người hưng phấn không thôi mà nhìn xem náo nhiệt cũng nhị luận ầm ý thời điểm có ít người lại nhìn kinh hồn táng đảm nhất là những cái kia đi theo mà đến trên đội thuyền người cả đám đều tức hồn hển bọn hắn nguyên bàn tưởng tượng chờ mình thuyền tiếp cận cảnh giới khu liền m ặ t vào đồ lặn từ đuôi thuyền chui vào trong biển sau đó từ đáy biển chui vào liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp đi chỗ đó phiến đáy biển thăm dò một phen thẳng đến trông thấy một màn này hình ảnh bọn hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình muốn đối mặt là ai trong màn hình tv cái kia như là đại tây dương cá heo trắng đồng d ạ n g linh hoạt ra hỏa căn bản chính là biển cả chi vương tại mặt biển trở xuống không gì địch nổi nếu như mình len lén l è n vào liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp đáy biển lại không cẩn thận đụng tới tên kia, cùng với hắn tại trong hải dương kết s a o những bằng hữu kia, sau đó sẽ phát sinh cái gì. hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. nghĩ tới đây, một ít người lập tức đánh lên c h ố n g lui quân, trực tiếp hủy bỏ sớm đình ra kế hoạch hành động, nhưng cũng có chút ra hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hay là chuẩn bị theo kế hoạch làm việc. khăng khăng len lén l è n vào liên hợp thăm dò đội ngũ tác nghiệp hải vực nháy mắt công phu diệp thiên bọn hắn đã đi tới đuôi thuyền cùng cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm t ụ hợp tại đồng thời bơi tới phủ cận về sau hắn phất tay hướng tàu ngầm khoang hành khách bên trong ra ra bọn hắn hỏi thăm một chút sau đó khẽ cười nói các tiên sinh tiếp xuống ta sẽ dẫn mọi người đi đáy biển thăm dò các ngươi theo tại ta phía sau là được, nơi này chiều sâu so sánh cạn, chỉ cần làm một lần giảm sức é p dừng lại, liền có thể đến đáy biển, đợi chút nữa đến càng sâu một điểm địa phương, chúng ta khả năng làm nhiều mấy lần giảm sức é p dừng lại, mới có thể đến đáy biển, giảm sức é p dừng lại trong lúc đó. các ngươi ngồi ở bên trong tàu ngầm thưởng thức chung quanh phong cảnh là được, Lần này lặn sâu thăm dò hành động bên trong. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi không cần khẩn trương thái quá. Bất luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều giao cho chúng ta ứng phó. chúng ta sẽ bảo đảm đại gia an toàn, tốt s ờ ti vân. tin tưởng các ngươi có thể ứng phó bất cứ vấn đề gì. Bao lơ giáo sư tiếp lời nói. ra ra bọn hắn cũng đều hơi gật đầu. sau đó, Diệp thiên lại căn dặn bọn g a hỏa này vài câu, lấy bỏ đi bọn hắn lo lắng hoài nghi trong lòng cùng lo lắng. tại trong lúc này, đầu kia cá heo nhỏ một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, không những như thế, còn có một số mỹ lệ con cá, cùng với một con nhỏ rùa biển, cũng đều du lịch đến bên cạnh hắn, tò mò đánh giá hắn, cũng vây quanh hắn không ngừng bơi lội, thấy cảnh này, mỗi người đều phi thường kinh ngạc, cũng rất hâm mộ, sờ ti vân. Nếu không phải nhận biết ngươi, ta hiện tại nhất định sẽ cho rằng ngươi cái tên này căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là sinh hoạt trong đại tây dương sinh vật biển, hoặc là đến từ tương lai thủy thế giới ngư nhân. những đại dương này sinh vật căn bản là đem ngươi cho rằng bằng h ữ u thậm chí xem như đồng loại. quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, ra ra cảm khái không thôi nói, những người còn lại cũng đều hơi gật đầu, trên mặt biển liên hợp đội thuyền thám hiểm bên trong mỗi người, cùng với nhìn xem trận này trực tiếp mỗi một tên người xem, đều tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ha ha ha, các ngươi hiển nhiên suy nghĩ nhiều, ta và các ngươi đồng giảng, đều là bình thường nhân loại, cũng không phải cá gì người, Diệp thiên vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn liền phát ra hành động mệnh lệnh. Các tiên sinh, chúng ta xuất phát a, cùng đi đáy biển nhìn xem. nhìn rốt cuộc có thể phát hiện một chút bảo b ố i gì. hy vọng có thể có khiến người kinh h ỉ phát hiện. nói xong, hắn liền điều chỉnh thân thể một cách tư thái. sau đó tại thiết bị lặn lôi kéo dưới, trực tiếp hướng đáy biển tiềm hành mà đi. Đầu kia cá heo nhỏ chuyển đồng theo, lập tức đong đưa cái đuôi theo sau, nhắm mắt theo đuôi, còn lại mấy đầu trưởng thành cá heo cũng giống vậy, n h a o nhào theo sau, lại đằng sau mới là cầm thiết bị lặn quốc cơ cùng miu lơ, sau đó là chiếc kia cực quang cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, đứng tại dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền chủ bung thuyền bên trên david bọn hắn, cúi đầu hướng biển trong nhìn lại, xuyên thấu q u a thanh tình trong suốt nước biển liền có thể tinh tường nhìn thấy diệp thiên bọn hắn tựa như một chi nho nhỏ pha trộn h à m đội tại kỳ h à m dẫn đầu dưới lái về phía đáy biển chỗ sâu ngay tại diệp thiên quay người hướng đáy biển tiềm hành đồng thời dũng giả không sợ hào bên trên nhân viên kỹ thuật cũng chặt đứt gửi đi cho những cái kia ký giả truyền thông dọn nói tín hiệu chỉ hướng bọn hắn gửi đi video hình ảnh không những như thế, nếu như video trong hình xuất hiện một chút mẫn cảm nội dung, tỉ như g i ấ u ở đáy biển bảo tàng h o ặ c xác tàu đắm, nhân viên kỹ thuật trước tiên liền sẽ chặt đứt hết thầy trực tiếp tín hiệu, để tránh để lộ bí mật. Lần này đáy biển thăm dò hành động mục tiêu là lắc ba hải tặc bảo tàng chuyện này, tạm thời còn không thể tiết lộ, để tránh dẫn tới quá nhiều ngấp nghé ánh mắt, dẫn tới phiền toái không cần thiết, không giống với h ư vô m ở miệt atlantis, lắc ba dô bớt hải tặc bảo tàng. thế nhưng là chân thực tồn tại, lắc ba là hải tặc thời đại hoàng kim cái cuối cùng đại nhân vật, cả đời cướp sạch vô số thuyền, hắn ẩm dấu đi vàng bạc tài bảo, có lẽ có có thể là lớn nhất từ trước tới nay hải tặc bảo tàng một trong, dạng này hải tặc bảo tàng, tuyệt đối có thể làm cho vô số người điên cuồng, cũng bao quát một chút âu mỹ quốc gia. quan trọng hơn là, chỗ này kinh người hải tặc bảo tàng liền giấu ở mảnh này đáy biển, tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ kích thích rất nhiều người vì đó đỏ mắt, khó tránh khỏi liền sẽ có người b í quá hóa liều, trực tiếp lái thuyền xâm nhập liên hợp thăm dò đội ngũ tác nghiệp hải vực, hoặc là lợi dụng cỡ nhỏ tàu ngầm cùng lặn sâu thủ đoạn, Lèn vào đến mảnh này đáy biển tiến hành thăm dò, mà ma giúp thực lực lại quá yếu, căn bản không dám t r e o chọc những cái kia âu mỹ quốc gia, không trông cậy được vào a, không có cách, diệp thiên chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ, giọng nói tín hiệu đột nhiên bị chặp đứt, không có chút nào ngoài ý muốn dẫn tới những cái kia k ý giả truyền thông kháng n h ị đáng tiếc, kháng n h ị không có nửa điểm tác dụng, mà lúc này diệp thiên, đã lặn xuống khoảng mười mét, đi theo sau lưng hắn mấy đầu trưởng thành đại tây dương cá heo, nhào n h a o quay người bơi về phía nơi khác, đi địa phương khác chơi đùa hoặc đi săn đi, chỉ có tiểu g i a h ỏ a kia, còn nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn, tiếp tục hướng đáy biển xuất phát, quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn sinh vật biển, cũng tới lui tới hướng đổi một nhóm, bất quá số lượng nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. đang khi nói chuyện, bảy tám cái đỏ trắng giao nhau tiểu ra hỏa đột nhiên từ đằng xa bơi lại, xuất hiện bên cạnh diệp thiên. đây là mấy đầu cá hề. nhìn xem mỹ lệ phi thường, cũng rất linh động. nhìn thấy bọn chúng, diệp thiên lập tức điều chỉnh thân thể một cái tư thái, đình chỉ lặn xuống, lơ lường ở trong nước biển, thưởng thức mấy cái này tiểu t ử khả ái. theo động tác của hắn, cô cùng miu l e r cùng với đằng sau cỡ nhỏ tàu ngầm, cũng đều ngừng lại, ồ, nơi này tại sao có thể có cá h ề tại đại tây dương có thể rất ít gặp đến loại này đáng yêu cá con, hơn nữa một lần xuất hiện nhiều như vậy, bao lơ giáo sư kinh ngạc nói, h i ệ n nhiên có chút hiếu kỳ, lời còn chưa dứt, ra ra đã phát ra liên tiếp tiếng thán phục, những này cá con nhìn xem thật xinh đẹp, làm cho người vui tai vui mắt, không hổ là trên thế giới đáng yêu nhất loài cá một trong, không những là hắn, thông qua trực tiếp hình ảnh thấy cảnh này mỗi người, đều phát ra từng đ ợ tiếng than thở, tất cả mọi người vì những này cá hề mỹ lệ cùng sợ hãi thán phục, cũng vì bọn chúng thế mà xuất hiện ở đây phiến hải vực cảm thấy hiếu kỳ, không đám người nhóm tiếng thán phục rơi xuống, cái này mấy đầu đỏ trắng giao nhau cá hề đã du lịch tới trước mặt diệp thiên trong đó một cái gan lớn tiểu ra hỏa thậm chí bơi tới hắn dưỡng khí mặt nạ phía trước cách dưỡng khí mặt nạ tò mò đánh giá diệp thiên khuôn mặt thấy cảnh này tất cả mọi người nở nồ cười diệp thiên thì dối ra mang theo lặn xuống nước bao tay tay trái nhẹ nhàng chụp vào đầu này gan lớn cá hề ngay tại tay trái của hắn sắp tiếp xúc đến đầu này cá hề lúc tiểu gia hỏa này vèo một cái liền du tẩu tốc độ rất nhanh phản ứng cũng rất mau lẹ bất đắc dĩ diệp thiên đành phải thu hồi tay trái sau đó mỉm cười giải thích nói cá hề là trên thế giới có sức hấp dẫn nhất thải sắc loài cá một trong loài này đáng yêu con cá sinh sống ở nhiệt đới cùng á nhiệt đới hải vực nước cạn khô dựa vào đá san hô cùng nham đá ngầm san hô sinh tồn nơi này có đá san hô cùng nham đá ngầm san hô ngược lại là phi thường thích hợp cá hề sinh hoạt nhưng ở đại tây dương cá hề lại không nhiều gặp bọn chúng chủ yếu sinh sống ở ấ m độ dương cùng thái bình dương thủy vực ngẫm nghĩ một chút kỳ thật cái này cũng không kỳ quái đại tây dương cùng ấ m độ dương là tương thông thông qua hồng hải cùng kinh đào s u liền cùng một chỗ cá hề hoàn toàn có thể một đường di chuyển qua tới còn có chính là hiện tại đến chỗ đều là nuôi cá hề người đem loại xinh đẹp này con cá xem như cá k i ệ n xuất hiện ở đây cá hề cũng có khả năng là nhân loại mang đến nghe nói như thế bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn đều hơi gật đầu đang xem trận này trực tiếp mọi người lại nghe không đến diệp thiên âm thanh, chỉ có thể nghe đài truyền hình người chủ trì lời bộc b ạ c cùng giới thiệu, thưởng thức một hồi c á c h này mấy đầu cá hề, diệp thiên lại lần nữa điều chỉnh thân thể tư thái, tiếp tục lặn xuống. sau đó, bọn hắn lại đụng tới một chút hoạt mỹ lệ hoạt xấu xí sinh vật biển, cưới ngựa xem hoa giống như thưởng thức một phen, không bao lâu công phu. Bọn hắn đã lặn xuống đến hơn hai mươi mét chiều sâu. Lúc này, bọn hắn khoảng cách đáy biển đã rất gần, chỉ có khoảng m ộ mươi mét khoảng cách. nhưng là, diệp thiên lại lần nữa ngừng lại, lơ lường ở trong nước biển, làm giảm sức ép dừng lại. quốc cơ cùng miêu lơ, cùng với theo ở phía sau cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm, còn có đầu kia cá heo nhỏ, cũng đều ngừng lại. Lơ lường tại c á c h này chiều sâu, tại bọn hắn phía sau hơn bốn mươi mét bên ngoài, lặn sâu giảm sức ép rừng lại đứng cũng đã thả xuống, liền treo ở đằng sau mảnh kia trong nước biển, mà ở bọn hắn phía dưới, mảng lớn s o n g biển đang tại không ngừng bước chập trờn, tựa như gió thổi qua rừng rậm đồng d ạ n g Thỉnh thoảng, liền sẽ có từng bầy con cá hoặc cái khác sinh vật biển từ những cái kia tươi tốt s o n g biển chính giữa bơi ra. hoặc là bơi về phía bên này, hoặc là bơi về phía địa phương khác, bởi vì nước biển phi thường thanh tịnh, hơn nữa trên mặt biển thời tiết rất tốt, lại chính vào buổi sáng, ánh nắng mãnh liệt, ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến đáy biển rất sâu địa phương, tư dưỡng mảnh này đáy biển, để đáy biển biến sinh cơ bừng bừng, mặc dù đã là hơn hai mươi mét chỗ sâu, nơi này cũng chỉ có chút lờ mờ, như là mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn đồng dạng, cúi đầu hướng phía dưới đáy biển nhìn lại, còn có thể nhìn gió đáy biển đại khái tình huống, tỉ như mảng lớn s o n g biển cùng san hô vân vân, cùng với sinh sống ở đáy biển đông đảo sinh vật biển, tại c á c h này chiều sâu, diệp thiên bọn hắn chỉ dừng lại hai ba phút, sau đó lại tiếp tục lặn xuống, trước khi hành động, Hắn thông qua toàn diện cháo dưới nước hệ thống truyền tin nói, cô, miu, l e r chúng ta lập tức liền muốn đến đáy biển. Nơi này đáy biển địa thế cũng không bằng sẳng. phải chú ý an toàn. đem thiết bị lặn đèn pha cùng đèn xin đội đầu đều mở ra. lấy sách an toàn. ray, mông, các ngươi cũng sống vậy. đem tàu ngầm phần bụng đèn pha mở ra. vì lý do an toàn. Cỡ nhỏ tàu ngầm không thể dưới đáy biển chạm đất. n g ư ờ i thao tục tàu ngầm lơ lường tại cách đáy biển sáu bảy mét địa phương. nói xong, hắn liền đã mở ra thiết bị lặn đèn pha cùng đèn xin đội đầu. thu được. s ờ t i vân, chúng ta sẽ cẩn thận. cô bọn hắn cùng kêu lên đáp lại nói. ngay sau đó, mỗi người bọn họ cũng đánh mở đèn pha cùng đèn xin đội đầu. bao quát chiếc kia cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm. theo những n à y đèn cường quang đột nhiên sáng lên, mảnh này đáy biển lập tức nhấc lên dối loạn tưng bừng, những cái kia đèn p h a quang liền như là từng thanh từng thanh l ợ i kiếm, trực tiếp xuyên thấu nước biển, chiếu hướng lờ mờ một mảnh đáy biển, sinh sống ở đáy biển đông đảo sinh vật biển, đều bị những n à y đột nhiên xuất hiện chùm sáng giật mình kêu lên, lập tức hốt hoàng chạy trốn, nhao nhao trốn hướng khác biệt địa phương, hoặc là trực tiếp tiến vào đá san hô bên trong, quay chung quanh bên mình diệp thiên những đại dương kia sinh vật, cũng bị dọa đến chạy tứ tán, chỉ có đầu kia cá heo nhỏ, vẫn như c ũ bình chân như vải chờ ở bên cạnh hắn, giống như không bỏ được rời đi đồng d ạ n g bởi vì hôm trước đoạn kia kinh lịch, nó đã thành thói quen tình huống như vậy, mà ở vô số phòng trực tiếp trước, Đông đảo người xem trực tiếp nhóm cũng bị giật n ả y mình. thấy cảnh này. rất nhiều người cũng không ngừng hâm mộ. ta đi. đây quả thực tựa như một bộ khoa huyễn mạng lớn. thật sự là quá k h ố c trận này đáy biển tầm bảo trực tiếp thật đúng là đẹp mắt. không biết tiếp xuống sờ ti vân c â y này may mắn khốn nạn rốt cuộc có thể phát hiện c â y gì. làm cho người rất chờ mong. ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm. Diệp thiên đã dẫn đội lần nữa xuất phát, trực tiếp hướng đáy biển t i ề m hành mà đi, nháy mắt công phu. Hắn đã mang theo quốc cơ cùng mưu lơ đi tới đáy biển, ánh đèn chỗ đến, mảnh này đáy biển địa hình, rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt mọi người. A, nơi này lại là một tòa đáy biển đỉnh núi, ở chung quanh những thuyền kia bên trên, rất nhiều người đều phát ra giống nhau sợ hãi thán phục.